các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đẹp có khuôn mặt thon thon giống như diễn viên Hàn Quốc, làm ông bỗng liên tưởng đến Hồng Đoan. Ông liên tưởng đến Hồng Đoan bởi vì có những tấm hình chụp nam nữ sánh đôi đập vào mắt ông, cô người mẫu duyên dáng, âu yếm đứng bên cạnh một thanh niên đẹp trai, trẻ trung và cao giáo, làm ông thoáng nhớ đến câu chuyện tồi bại giữa Hồng Đoan và Vũ Minh mà Quân đã hết lời thuyết phục nhưng ông chưa tin. Ông nén tiếng thở dài quăng tờ tạp chí xuống sàn, nhặt lên một tuần báo thể thao xem cho đỡ nặng đầu, vì thể thao vốn là sở thích của ông, nhất là môn bóng đá. Nhưng mới mở trang thứ hai, ông đã bắt gặp bức hình chụp đội tuyển toàn tỉnh, trong đó có Vũ Minh mới được mời tham gia. Ông không hề biết Hồng Đoan đã đưa tiền cho Vũ Minh để dám vận động từ đội tuyển của huyện nâng cấp lên tỉnh, chuẩn bị thi đấu toàn miền Bắc. Do ảnh chụp toàn đội, ông Lương cũng nhận ra ngay Vũ Minh hân hoan đứng ở hàng bìa, với dòng chữ chú thích tên gã phía dưới. Tự dưng ông thấy tim buốt nhói, vứt tờ báo xuống sàn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mấy hôm nay từ khi Quân hớt hải chạy đến gặp ông ở hội nghị thương hiệp trên tỉnh, kể chuyện giấc mơ của hạ, trong đó hạ thấy rõ thằng cầu thủ Vũ Minh vào ôm ấp hầm đoàn ngay trong bộ ngủ của ông. Ông đau sốt lắm nhưng vẫn cố gạt đi, vẫn tự đánh lừa mình dứt khoát không tin là điều có thật. Không tin vì ông không muốn tin đã đành mà hơn thế nữa, ông cứ hình dung ra nếu Hồng Đoan ngoại tình thật, rồi chuyện nấy đổ bể ra thì ông còn mặt mũi nào nhìn các đồng chí trong Đảng ủy, trong ủy ban, công nhân viên giới quyền và nhất là nhân dân cả huyện. Bởi vậy ông cứ phải bắt trước con đả điểu cắm đầu xuống cát để khỏi phải đối diện những hiểm nguy trước mắt. Tuy ép lòng như vậy, nhưng lâu lâu câu chuyện đau buồn kia vẫn hiện về trong tâm trí, làm ông nhấp nhối tưởng chừng như sắp ngạt thở. Thỉnh thoảng Hồng Đoan có tự lái ô tô về xã Hoài An thăm gia đình. Nàng thích đi một mình chỗ hoai để mọi người trong xã thấy được cuộc sống phồn vinh và văn minh của mình từ ngày nàng trở thành người tình của phó chủ tịch huyện. Những lời đàm tiếu trong xóm nhỏ không thể tránh khỏi, nhưng có an thua gì khi mọi người chung quanh đều thích tận mắt cuộc đời đời đầy thăng tiến của nàng. Ông Lương cũng biết như thế, nên bất cứ khi nào Hồng Đoan đòi lái ô tô một mình về Hoài An, ông đều bằng lòng ngay để nàng và gia đình có dịp hãnh diện với xóm làng. Vậy mà hôm nay, bỗng dưng ông lại phân vân tự hỏi, nó về thăm bố mẹ nó hay nó lấy xe của ông đón Thang Vũ Minh đi chơi? Tại sao ông đề nghị tài xế thiền chở đi thì Hồng Đoan lại gạt phăng ngay, đòi đi một mình là thế nào? Mới tối hôm qua ông đã phát tiền cho ba đứa gia nhân, Mẫn, Thiền và Dậu để nhờ chúng nó theo dõi Hồng Đoan, nhưng theo dõi thế nào được, những trường hợp đặc biệt như hôm nay khi Hồng Đoan lái xe đi một mình. Nàng đi đâu, gặp ai, làm sao kiểm soát được? Nằm suy nghĩ một lúc, ông ngồi dậy, lại bàn ấn số gọi điện cho Quân. Lúc ấy Quân đang đọc tài liệu trong phòng thí nghiệm ở công ty chế biến thực phẩm gia súc trên tỉnh. Ngạc nhiên thấy số phone của bố. Mấy hôm nay Quân buồn dứt ruột vì sự u mê của bố, nhất là sau khi nghe người bảo vệ của ông Lương là Mẫn khai toạc ra tất cả những hành vi ám muội của ông Đoàn với sự bao che thông đồng của bảo vệ Mẫn, tài xế Thìn và chị bếp Dậu. Quân càng thương mẹ và càng oán bố. Nhưng anh hẹn lòng từ nay không liên hệ với bố nữa, bởi có nói ra ông cũng chẳng tin. Bất chợt bây giờ thấy số phone của ông Lương, Quân đã toan không trả lời, nhưng lại cố giằn cơn giận và ngạc nhiên hỏi: "Bố gọi con?" Ông Lương dịu giọng: "À, con cho bố số phone của cái hạ, bố muốn nói chuyện với nó. Hôm nọ nói với con đến đây hình như là nó có đặt cho bố rồi mà bố bỏ đâu chẳng nhớ." Quân hững hờ hỏi: Bố định nói chuyện gì với nó? Ông Lương đang bực bội trong lòng, lớn tiếng gắt. "Ơ hay. Mày làm như không có mày thì tao không mò ra được số điện thoại của nó hay sao? Hay là mày mày muốn tao chỉ thị công an gửi giấy mời nó lên ủy ban làm việc? Tao hỏi mày tức là tao muốn cho mày biết, vì tao biết trước là nó sẽ kể với mày, mày hiểu chưa?" Ông Lương chỉ có mỗi một đứa con trai duy nhất là Quân, thế mà cha con lúc nào cũng khắc khẩu. Mặc dù trong lòng rất thương nhau, Quân nghe bố gắt đoán là trong lòng bố đã có những biến chuyển sâu sắc nên anh vội đọc số điện thoại của Hạ và không nói thêm gì nữa. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Hạ vào văn phòng gặp ông Lương. Trước khi rời tiệm bán vải, nàng có gọi cho Quân để báo bản tin bất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net